Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Trà Điều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký đủ ủng hộ cho kênh Trầm Trà Điều đấy. Và hôm nay thì Ngọc Hành sẽ đọc tiếp phần 8, chương 29 của bộ truyện Nghịch Quyên. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé. Chương 29. Tệ Thu đẩy vệ quản ra ngoài cửa phủ. Võ Trá đã thấy một chiếc xe ngựa quất trong con hẻm bên ngoài Vệ phủ, thấy Vệ Quẩn đi ra, phu xe lập tức nhảy xuống, giắt tay làm động tác mời Vệ Quẩn. Tài người đó sát tú xuân đau, trên người thì mặc áo gấm màu đen, lưng đeo một khối ngọc bài, phía trên viết một chữ Cẩm. Đây là văn bổ tiêu chuẩn của Cẩm y vệ, cận thần của tiên tử. Thấy trang phục đó, Vệ Quẩn ho khan hai tiếng, vội ngọ nguỵ đứng lên muốn hành lễ với người đó, nhưng vừa đứng lên đã ho khan dồn dập, người nọ vội lên tiếng, đè về quần xuống rồi nói: "Thật công tử, không cần khách sáo, tại hạ cảm y vị Sử Trần Xuân, đặc biệt phụng lệnh của bệ hạ, tới mời công tử vào cung một chuyến." Sệ quần nghe hắn nói, tiếng ho khan nhỏ dần, thật vất vả mới dừng lại, bèn chậm rãi nói: "Vệ mỗ không khỏe, mong Trần đại nhân lượng thứ, đã là lệnh của bệ hạ." bị nhanh cỡi hành đi. Vừa nói, Tệ Quẩn đột vậy tu đỡ vào xe ngựa. Một lát sau, Trần Xuân ngồi cùng xe ngựa vang lộc cộc, Tệ Quẩn ngồi đối diện với Trần Xuân, không nói một lời. Thường Ho Khan nhìn bộ dạng của vẻ cực kỳ yếu ớt. Trần Xuân cau mày, hơi giờ giọng nói, "Vết thương của Thất công tử, chuyện Tệ Quẩn ở Thiên Lao gần như là văn võ cả triều đều biết." Quang đế tức giận đã mệnh tay xử lý những kẻ động tới vệ quẩn, trong chuyện này còn có cả Trần Xuân đích thân động tay, thế nên đương nhiên không có xa lạ gì với thương tích của vệ quẩn. Vệ quẩn nghe Trần Xuân hỏi chuyện, cười khó khăn nói: "Ngoài thương đã tốt nhiều rồi, chỉ là bị tổn thương nguyên khí nên tảng không vững." Chân mày của Trần Xuân càng nhíu chặt hơn, vệ quẩn nhìn hắn một cái, thở hững hững nói: "Không biết Trần đại nhân có biết lần này Đại hạ tìm ta việc chuyến gì không?" "Không biết." Trần Xuân đáp quả quyết, Tể Quẩn cũng không biết, không moi ra được lời gì từ trong miệng của Trần Xuân, vì thế tiếp tục giả vờ ốm yếu, suy nghĩ tin tức gần đây. Lúc mà hắn trợ tiền tuyến, Tây quân vệ gia bị tiêu diệt hoàn toàn ở Tung Lũng Bạch Đế, nhưng Bắc địch cũng bị thương nặng, hiện giờ Bắc cảnh chủ yếu dựa vào Diêu gia thủ thành, hoàng đế chủ hắn giặc cung ngay trong đêm, tất nhiên là bởi vì tiền tuyến có biến động cổ thân và các huynh trợng hắn đều chết trên tuyến tuyến, hắn biết bọn họ tuyệt đối không có đơn thuần là bị bao vây tiêu diệt, mà trong đó, Diêu Dũng tất nhiên nắm vai trò cực kỳ quan trọng, cho nên, trong lúc mà Diêu Dũng nắm giữ toàn bộ cục diện bắt cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không ra tuyến tuyến chịu chết. Tể Quẩn ổn định tâm trạng, giả vờ yếu ớt, dựa vào thành xe ngựa ngủ, ngủ một lát đã nghe thấy Trần Xuân nói: "Công tử, tới rồi." Tể Quẩn mở to mắt, Lão Trà vẻ quang mang, một lát sau, hắn mới chuyển thành tĩnh táo, sau đó được vệ hạ và vệ thu đỡ xuống xe ngựa. Xe ngựa đi thẳng đến trước cửa Ngự thư phòng. Sau khi mà vệ quẩn xuống xe ngựa thì lập tức nghe thấy giọng của hoàng đế ở bên trong. "Tiểu thất à, cứ trực tiếp đi vào." Vệ quẩn nghe tiếng, vội vàng ho khan, hắn ho đến mức mà đau rục đau gan, làm người nghe cũng cảm thấy đau phổi. Hà Song hắn đứng dậy, sửa soạn quần áo của mình, lúc này mới đi vào ngự thư phòng. Hoàng đế ở trong phòng đã nghe thấy tiếng ho khan của vệ quẩn, giờ đến khi mặt ông ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một thiếu niên mặc đồ trắng đi dọc trong điện, cung kính dập đầu. Hắn có vẻ gầy yếu mỏng manh, chưa bắt đầu mùa đông mà đã phủ thêm áo lông chồn, trong tay ôm lọ sưởi, trông có vẻ cực kỳ sợ lạnh. Hầu hấp thuận đức đế cứng lại, Ông nhớ rõ, thiếu niên này từng có dáng vẻ hơn quan, sang sảng cỡ nào, khi đó cho dù là mùa đông khắc nghiệt, hắn vẫn có thể mặc một tấm áo mỏng manh, thản thơ ngạo du bên ngoài. Ái náy từ trong lòng dâng lên, làm cho mặt của Thuần Đức đế mang theo chút thương tiếc, vội cho tể quẩn ngồi xuống, sốt ruột nói: "Sao lại thành bộ dạng này, hay là còn chỗ nào chưa khỏi? Ta bảo thái y tới xem một chút." "Cũng không có gì ạ." Tệ Quẩn cười một tiếng an ủi, "Bệ hạ yên tâm, chỉ là suy nhược cơ thể, gần đây đang tĩnh dưỡng." Thuần Đức Đế nghe được lời này, nhìn về phía Quẩn muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Tệ Quẩn nhìn biểu cảm của Thuần Đức Đế, ho nhẹ hai tiếng, đến khi mà thở lại bình thường, thì ân cần nói, "Bệ hạ, điềm kỳ triệu thần vào cung là tuyền tuyến có biến động ạ?" "Ừ." Nói đến tuyền tuyến, Sắc mặt của Thần Đức đế lạnh đi rất nhiều. Hiện giờ Tiền Tuyến quan toàn giữ giao dịch tấn quân chống đỡ, nhưng mà đêm hôm qua, Bạch Thành đã bị phá. Bạch Thành bị phá. Tệ Quẩn có chút kinh ngạc, rồi lại cảm thấy đáp án này cũng nằm trong dự đoán. Tiền Tuyến từ trước đến nay đều do vị gia phòng thủ ở tuyến đầu tiên, chiêu dũng rất giờ cũng chỉ dựa vào thế mà đánh rồi nhặt của hời, sở dĩ ngồi vào trong vị trí này liên quan nhiều đến cân nhắc chính trị. Đột nhiên đẩy một kẻ vô tích sự đến phòng tuyến đầu tiên, thành trì than chốt không còn, ngược lại cũng là điều trong dự đoán. Trong lòng của phệ quận suy tính rõ ràng, nhưng trên mặt lại tỏ ra vừa kinh ngạc vừa quan tâm nói: "Diều tướng quân, ở Bạch Thành có chính vạn đại quân, lúc mà thần đi lại điều thêm 10 vạn quân từ Lương Châu tới, Bạch Thành sao có thể bị phá được? Quân ta tổn thất bao nhiêu ạ?" "Quân ta không tổn thất nhiều lắm." Sắc mặt của quan đế không quá đẹp, lạnh giọng nói: "Diêu Dũng, vì bảo toàn thực lực, việc đầu tiên là bỏ thành." Nghe được lời này, sắc mặt của vệ quân đột nhiên lạnh xuống, chợt mở miệng: "Hắn có sơ tán dân chúng không? Trước khi vệ gia bỏ thành, điều sẽ sơ tán dân chúng trước, nếu không, dù chiến đấu đến một binh một tốt cuối cùng thì cũng tuyệt đối không bỏ thành, dân chúng trong thành tài không tất sắc, bắt địch và đại sở có quyết hải thăm thù." Đại sở vứt bỏ thành trì, đa số sẽ gặp cảnh tàn sát dân chúng hàng loạt, cho nên khi mập vệ quận nghe đây, Diêu Dũng bỏ thành, hắn lại hỏi vấn đề này đầu tiên, nhưng sau khi mà hỏi xong, tệ quận cũng đã biết đáp án. Diêu Dũng sẽ không sơ tán dân chúng, hắn không phải là người như vậy, nhưng khi mập vệ quận chờ đáp án của hoàng đế, lại nghe thấy hoàng đế nói: "Trước kia, hắn đi đã sơ tán dân chúng, cũng không có vấn đề gì quá đáng ngại." Tể tướng có chút kinh ngạc, để che giấu cảm xúc của mình, hắn lại bắt đầu ho khan giọng dập, trong đầu lại nhanh chóng phân tích. Lấy hiểu biết của hắn đối với Diêu Dũng, hắn ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng mà từ trước đến nay, hắn ta đều nhiệt tình vờ phét công lao về mình, lần này sợ lại là vị tướng quân nào đó bị hắn ta cướp công rồi. Trong lòng của Tể tướng cảm thấy ghê tởm, nhưng mà trên mặt lại không thay đổi. Thuần Đức đế nhìn hắn ho khan mà lo lắng vội cho người gọi Thái y tới, Tể Quẩn xoa tay, dần ổn định hơi thở. "Phải, giờ Bệ hạ có tính toán gì? Diêu Dũng quá mức trung dung, trên chính trường này, đời ki còn cần nhuệ khí thiếu niên." Thuần Đức Đế thở dài một tiếng, rõ ràng là có bất mãn với hành động bỏ thành lần này của Diêu Dũng, ông ngẩng đầu nhìn Tể Quẩn vừa nói câu, "Ngươi, Bệ hạ?" Tể Quẩn tự xin, Tể Quẩn vừa thấy Thuần Đức Đế nhìn tới, Hỏi tiếng lên quỳ xuống, đang muốn tỏ lòng trung thành, nhưng mới nói được một nửa thì bắt đầu ho khan kịch liệt. Thấy cả người của vệ quẩn co quắp, nằm rạp ho khan trên mặt đất, những lời còn dư lại của Thần Đức đế cũng chẳng thể nói thành lời. Ông tiếng lên, "Đức thân đỡ vệ quẩn dậy." Vệ quẩn vừa ho vừa nói, "Thần tự xin đi trả tiền thuyên." "Thôi." Thần Đức đế nhìn bộ dạng của vệ quẩn, thở dài một tiếng. "Bộ dạng này của ngươi, cũng không cần kỵ mạnh đâu. Ngươi cứ nghĩ ngươi tịnh dưỡng trước đã, Thuần Đức đế do dự một lát, sau đó nói, "Tiễn cửu cho ta vài người đi." Tệ Quẩn không lên tiếng, dùng cơn ho che giấu suy tính của mình, trong đầu nghĩ đến nguyên nhân thẩn cấp của Thuần Đức đế. Hiện giờ, vọ tướng trong triều cũng chỉ có năm sáu nhà có thể dùng. Sở Kiến Sương trấn giữ Tây Nam nhiều năm, hiện giờ thế tấn công của Bắc địch quá mạnh. Nước Nam Việt ở phía Tây Nam sợ là cũng muốn ngoa ngoe rục rịch, sợ Kiến Sương không thể đi, vậy chỉ còn lại Tống gia, Diêu gia, Vương gia, Tạ gia, trong đó hay nhà Vương Tạ đều không phải là võ tướng thế gia tiêu chuẩn, tướng lĩnh trong nhà chủ yếu là nội địa, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến, mà Diêu gia đã ở trên chiến trường, Tống gia cũng nghỉ ngơi ở qua kinh nhiều năm, căn bản không có nan phúc Tiễn dâu đã tùy tuyến không chỉ đánh giặc mà quan trọng hơn nữa vẫn là chế ngự Diêu Dũng. Diêu Dũng quá mức xao phiền phức, trận chiến ở Bạch Thành không phải là không thể đánh mà chỉ là Diêu Dũng không muốn quyết chiến, nhưng mà trận chiến nào không có hy sinh, nếu cứ rút lui trực tiếp cầu qua thì còn gọi gì là đánh nữa. Nhưng ngoại trừ Tệ gia và Sở gia, mấy nhà khác có lẽ cũng không có quá khác biệt với Diêu Dũng. Tính ra Chúng chỉ có một mệnh vệ quân là có thể dùng, hiểu được tính toán của hoàng đế, vệ quân thở gấp một hơi, yếu ớt nói, "Bệ hạ, đột nhiên hỏi thần, thần nhất thời cũng khó có thể đưa ra người thích hợp, không bằng cho thần mấy ngày, thần quan sát mấy ngày rồi bẩm với bệ hạ." Cũng được, Thuần Đức đế có chút bất đắc dĩ, người đã thành như vậy cũng không thể phái một vệ quân như vậy ra tiền tuyến, vậy có khác gì đi chịu chết đâu? Ông thở dài, Thôi, ngươi về đi, nếu có người thích hợp thì phải nói ngay với rẫm. Ta bị hạ thông cảm, Tệ Quẩn quỳ rạp trên đất, thở hổn hển nói: "Đợi sức về của thần tốt hơn sẽ lập tức tới chờ lệnh, tiến lên giết địch, không phụ hoàng ân." Ừ, Thần Đức Đế Lơ Đảng gật đầu nói: "Ngươi cứ về trước đi." Nói xong, ông lại nhớ ra: "Đi thay y xem thêm một chút." Tệ Quẩn gật đầu: "Đệ, Tệ đỡ ra ngoài." Sau khi mà ra cửa, đã thấy một thái y đang nơm nớp lo sợ đứng ở đó. Vệ Quẩn cười ám đạm với thái y kia nói: "Vệ Mỗ đã mất nhiều sức lực trong cung, giờ muốn nghỉ ngơi sớm một chút, thái y có thể cùng ta tới Vệ phủ xem bệnh không?" "Điều nghe theo lệnh của hầu gia ạ. Sau khi mà Vệ Trung và Vệ Quân chết, vệ Quẩn là người thừa kế hợp lý nhất, thánh chỉ kế thừa tước vị được ban ra, ngay ngày Vệ Quẩn trở lại Vệ gia." rất nhiều người nhất thời chưa thay đổi được cách gọi, nhưng Thái y lại là người cực kỳ tuân thủ quy củ, vệ quẩn gật đầu, mang Thái y lên ngựa, hắn nằm nghiêng trên xe ngựa, để Thái y tiến lên bắt mạch. Thái y tiến lên khám một lát, nói một đống lấn bệnh cũ, cuối cùng thì nhíu mày nói: "Nhưng mà cũng không đến mức này." Vệ quẩn không lên tiếng, nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói: "Thái y, ngài xem thêm một chút nữa đi." Hắng không ho, giọng điệu lạnh lạnh. Thân thể của vị mỗ trở càng suy nhược nhiều bệnh, không chịu được gió lạnh, sao lại không có bệnh chứ? Thái y không lên tiếng, ông nhìn vào mắt của vị quận, trong mắt đối phương mang theo vẻ máu lạnh làm cho người ta sợ hãi, trên mặt lại như cười như không. Thái y, chứng suy nhược cơ thể quan trọng ở điều dưỡng, có thể lớn cũng có thể nhỏ, lúc tới như là núi lửa đến điều trị thỏa đáng thì bất cứ lúc nào cũng có thể thấy hiệu quả, ngài nói có đúng không? Giờ Thái y đã hiểu ý của Vệ Quẩn, ông không dám nói lời nào, cả người khẽ run, Vệ Quẩn chống cằm nhìn ông. Thái y cũng sẽ có lúc chuẩn đoán sai, ta cảm thấy y có thể ta suy nhược, ngài cũng cảm thấy y cơ thể của ta suy nhược, nhưng có 100 lăng băng nói cơ thể của ta không suy nhược, ta cũng có thể đánh thắng. Nhưng trở rằng, cơ thể của ta suy nhược Thái Y lại nói ta không sao. Vậy không đúng rồi. Thái Y đổ một hơi lạnh, về hạ ở bên cạnh để một cái hộp tới, Tệ Quẩn hất cằm. Thái Y có chút lễ mọn, không được không nể mặt đâu đấy. Thái Y không dám động, Tệ Quẩn duỗi tay nhận lấy, mở hộp ra. Bản hầu đứt thân mở ra vì ngày. Sau khi mở ra, bên trong đặt hai hàng vàng thỏi ngay ngắn. Tệ Quẩn ôm quà nói, "Dưới gối Thái Y ngài" Còn có hai trai hai gái cơ đúng không? Nghe được lời này, Thái Y hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt của ông mang theo vẻ không tán đồng. Sau một hồi, Thái Y lắc đầu nói: "Hầu gia, thu lễ vật này lại đi. Ngài đúng là cơ thể suy nhược, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật. Xin ngài dừng xe ngựa lại để lão hữu đi xuống." Tệ Quẩn gật đầu với người bên cạnh, xe ngựa dừng lại, Thái Y nhấc hòm thuốc, cúi đầu đi xuống. Nhưng xuống được một nửa, Thái Y chợt linh tiếng, hơi có chút phẫn nộ. Lão Hủ chưa bao giờ nghĩ rằng, Tệ gia lại có người tâm cơ khó lường, tham sống sợ chết như ngày. Hầu gia làm xấu mặt Vệ gia rồi. Nghe được lời này, sắc mặt của Vệ Quẩn biến đổi lớn, Thái Y xoay người muốn đi ngay lập tức, Tệ Quẩn đột nhiên gọi ông lại. "Lão bá." Thái Y dừng bước, cứng người lại, nghe thấy giọng nói lạnh băng của Vệ Quẩn. Lúc này ông mới cảm thấy mình đã quá xúc động Nhưng ký phách làm cho ông không đi xin lỗi Không muốn quay đầu lại Vệ quẩn nhìn bỗng lưng của ông Sau một hồi thì khẽ cười một tiếng Thôi ông đi đi Nhưng lão bá à Ta muốn ngài hiểu rằng Nếu ta là vệ tiểu thất Ta đương nhiên nguyện máu chảy đầu trơi Vì nước, vì dân Mà không mang hậu quả Nhưng ta là vệ quẩn Ánh mắt của vệ quẩn lạnh đi Ta là Trấn Quốc hầu vệ quận." Kỳ hắn nói lời này, hoàn toàn không giống một thiếu niên mười mấy tuổi, mỗi một chữ đều nở ra cực kỳ rõ ràng, nhưng đang tuyên bố chuyện gì đó. Thái y không lên tiếng, ông đưa lưng về phía hắn, một lát sau, ông nói giọng đầy đanh thép: "Cho dù hầu gia là vệ thất công tử hay là Trấn Quốc hầu, chỉ mong hầu gia nhớ kỹ, ngài sinh ra trong vị gia." Ông quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: Đây là ký phách nhiệt quý kiếm có của đại sở, mong ngày có thể không lành dục nó." Lúc này, Tệ Quẩn lại không nói lời nào, hắn nhìn đôi mắt sáng trọ của thái y, nhất thời lại không có lời nào để nói. Hắn cảm thấy trong ngực có thứ gì đó nảy lên, quay cuồng không dứt, hắn siết chặt khung cửa sổ, không nói một lời. Về đến nhà, vừa vào cửa, Sở Du đã đi đóng, sốt ruột nói: "Để hạ nói sau." Tệ Quẩn kể lại ngắn gọn chuyện trong cung. Sở Du yên lòng, sao đã nói, sao lại không muốn ra tuyển túy chứ? Trong trí nhớ của nàng, năm đó vệ quận gánh lấy giấy sinh tử trên lưng, tự mình chờ lệnh ra tuyển túy, sau đó gồng gánh đất nước, khỏi cơn sóng dữ, mới xây dựng được địa vị của mình. Nhưng mà lần này vệ quận lại giả bệnh không đi, hắn nghĩ như thế nào vậy? Cái chết của phụ quân đệ có liên quan đến Diêu Dũng. Tệ quận ngược lại cũng không che giấu tâm tư của mình. Hắn giao áo lông chồn cho vị thư, ngồi về một bên, rót trà cho mình. Sau khi mà uống một ngụm thì chậm rãi nói, "Hiện giờ, toàn bộ tiền tuyến đều nằm trong sự khống chế của hắn, nếu đại tế đó, sợ là chạy ngàn dặm xa xôi đến đi chịu chết thôi." Khi mà vị quận nói những lời này, trong mắt mang theo ánh sáng sắc bén như đao, sự du nhìn ánh mắt của hắn, mím môi, nói sang chuyện khác, "Vậy, để định tiến cử ai đi?" Còn đang suy nghĩ, Tệ Quẩn cao mày, cũng nên tìm một người thích hợp mới được. Sử Du nghe lời của hắn nói, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn im lặng không nói. Đời trước, Tệ Quẩn Hồ Mưa gọi gió, chứng minh bản thân của vệ quản chính là người cực kỳ có năng lực, bởi vậy, nếu không phải biết trước tuyệt hệ trọng trong tương lai, Sử Du sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của hắn. Cái chết của người vệ gia khiến cho Sử Du hiểu rằng, những gì nàng tự cho là biết rõ có lẽ là sai. Biết một tin tức sai lệch còn đáng sợ hơn là không biết cái gì. Nàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Vậy, để cứ từ từ mà suy nghĩ, có việc gì thì gọi ta." Tại Quẩn đáp một tiếng bằng âm mũi, ngồi tại chỗ, cầm chén trà ngơ ngác. Sự vui do dự một lát rồi đi ra ngoài, vừa ra đến cửa, Tại Quẩn đột nhiên gọi nàng lại: "Tẩu tử." Hắn mơ màng mở miệng: "Nếu, đại cũng giống như là một chính khách, trở thành người không từ thủ đọn nào, thì phải làm sao? Sở Du nghe thấy vấn đề này, quay đầu nhìn hắn, thiếu niên như là có chút chán nản. Nàng suy nghĩ một chút, đạm trại nơi, nước quá trong, ắt không có cá. Tệ Quẩn ngẩn đầu nhìn nàng, đang muốn nói gì đó, Sở Du lại như thế, biết hắn muốn nói gì, vội nói: "Nhưng mà, đệ cũng phải bảo đảm, đó là nước. Trong sạch và không trong sạch có liên quan tới nhau, chứ không phải không có liên quan." Tiểu Thất Thật ra phụ huynh đệ bị hại là bởi vì bọn họ không đủ cảnh giác, không đủ nhạy cảm đối với triều đình. Nếu bọn họ có thể có một nửa tâm nhãn của đệ hiện giờ, có lẽ cũng sẽ không có xảy ra chuyện. Tệ Quẩn nghe được lời này, mím môi thành một đường thẳng. Sau khi mà đấu tranh một hồi, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đệ không có để ý, sửu vô có chút mờ mịt, không trả người trước mặt có ý gì. Tệ Quẩn nhìn chăm chăm nàng, trong mắt sáng bừng như cháy lên từng ngọn lửa, sĩ nhục vị gia cũng được, bôi nhỏ gia phong cũng được, đệ đều không để ý, đệ chỉ hận tại sao đệ không có tỉnh ngộ sớm một chút, nếu đệ tỉnh ngộ sớm một chút, có lẽ phụ quân sẽ không phải chết, cho nên đệ không quan tâm, đệ biến thành bộ dạng gì, đệ chỉ quan tâm có thể bảo vệ tốt mọi người hay không, có thể đứng ở chỗ cao hay không. Sớm muộn gì cũng có một ngày, vị quận siết chặt nắm đấm, hai mắt sáng bừng lên. Hắn ngồi trên xe lăn, cắn răng khẽ run, thản giọng nói: "Đệ nhất định phải làm đám người này nợ máu trả bằng máu." Dương Dương 30, sự vô không lên tiếng, nàng lặng lẽ đứng ở bên cạnh hắn, cảm nhận được độ ấm ở bên cạnh, vẻ cuống từ từ bình thường trở lại. Hắn cảm thấy trong lòng mình như là có một con thú lớn nó cắn xé, gào thét, ngoe ngoe rục rịch. Nhưng mà, đầu ấm mơ bên cạnh lại nhắc nhở hắn mỗi phút mỗi giây lôi hắn từ trong bóng đêm ra. Hắn từ từ bình tĩnh lại, thẳng nhìn bóng đêm bên ngoài, nói với Sở Du: "Tẩu tử, tẩu đi ngủ đi, đêm cũng đã khuya rồi." Sở Du đáp một tiếng, đi ra ngoài, đi tới cửa, nàng dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. Tiểu Ninh ngồi trên xe lăn, ngửa đầu nhìn ánh trăng, ảo bào dài trắng mướt trực trở lung linh dưới ánh trăng, nhìn giống như là trích tiên hạ phàm hoàn toàn không có ăn nhập với thế gian này. Sở Du luôn biết tướng mạo của về quận tốt, năm đó cho dù bị người ta coi là diêm vương sống, nữ tử mến mộ hắn cũng xếp hàng dài tự qua kinh đến mãi cung Dương, nhưng chưa từng nghĩ rằng người này từ khi mà niên thiếu đã xuất sắc như vậy. Sở Du về phòng, ban đêm càng trọc khó ngủ, nàng nhớ đến phệ phủ của đời trước. Đời trước, nàng đầu hôn đi tìm cố sở sinh trong lúc mà vị gia đang hưng thịnh, sau khi mà nghe tin vị gia gặp nạn, nàng, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi đó, đại sở bắp bên không ổn định. Cùng giường chỗ nàng là nơi mà tuyến đường vận chuyển Lương Thảo nhất định phải đi qua, cũng là phòng tuyến thứ hai trực tiếp nghênh đón Bắc địch sau Bạch Thành. Vì thế, nàng không kịp làm chút gì đó vì vịỆ gia mà trực tiếp chạy tới chiến trường. 1 tháng sau, Tể Quẩn bị phái ra chiến trận, tổ chức lại quân vệ gia, chiến đấu phối bắt địch trong rã suốt 2 năm. Trong 2 năm này, Cố Sở Sinh hoàn toàn kiểm soát được tài sản, lương thảo và vũ khí nơi hậu phương, cho vệ quân sự hỗ trợ đắc lực nhất, mà vệ quân đánh thẳng một đường tới hang ổ của Bắc địch, sang bằng quảng cung của Bắc địch, cuối cùng báo được thu nhà. Sau trận chiến này, Tể Quẩn và Cố Sở Sinh cùng về kinh Bắt đầu thời đại, Vọng Cố võ vệ thuộc về bọn họ, mà cũng vào lúc đó, Sở Du mới có thể bước ra để mà trở về xem vậy gia, nhưng lúc này nàng đã không giúp được gì cho nhà họ Vệ, dưới sự dẫn dắt của vệ quẩn, Vệ gia sớm đã khôi phục, giờ nàng còn nói thêm gì nữa, nhìn có vẻ cũng chỉ là nịnh nọt mà thôi, chứ từng giúp đỡ khi mà Vệ gia gặp nạn, từng là một nút thắt trong lòng của Sở Du, chẳng qua là đời trước nàng sa vào tình yêu từ từ quên qua ảnh mình, lúc tắc này qua năm tháng cũng dần dần lãng quên, nhưng mà đời này nghĩ lại, Sở Du là cảm thấy có chút tiếc nuối, năm đó vậy Quẩn đã phải chịu bao nhiêu khổ sở đây, không từng tiếp xúc cũng chỉ thấy ngưỡng mộ anh hùng, nhưng đã tiếp xúc, người quen biết hắn, biết đây là một người đang sống sợ sờ, sờ, sẽ có tránh khỏi đau lòng, Sở Dung mơ màng nghĩ đến nửa đêm mãi mới ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau Tưởng Thuần đã tới phòng từ sớm Để người làm thông báo cho nàng Sở du rửa mặt xong Đi ra thấy Tưởng Thuần đã chờ ở đó Nàng cười đi ra ngoài Hôm nay sao tới sớm thế Năm vị tiểu công tử đã trở về Buổi sáng bọn nó dậy tập võ Ta dậy đến lớp học buổi sáng Cùng bọn nó trở lại tới đây Tưởng Thuần đứng dậy đón sở du Sở du bảo nàng ấy cùng ăn sáng Vừa gắp tức ăn cho Tưởng Thuần vừa nói tới vì chuyện của năm vị tiểu công tử sao? Đúng là như vậy, Tưởng Hoằng uống một ngớp sữa dê, đặt hăng trên môi giải thích: "Hiện giờ, mẫu thân của bọn nhỏ đều trời đi, chỉ còn lại hai ta chăm sóc. Ta nghĩ, ngày thường muội đã giải quyết những mối quan hệ qua lại, vàng bạc nước chảy, những chuyện này cũng đủ phiền phức rồi. Không bằng cứ giao năm vị công tử cho ta đi." Ta là mẫu thân của Lăng Xuân Bình thường cũng nhớ nó Chăm sóc thêm mấy đứa nữa cũng không có vấn đề gì Cũng được Sở Du gật đầu Sau đó lại nghĩ tới bây giờ Liệu Tuyết Dương ở nhà Vì thế lập tức hỏi Thế thì đã nói chuyện này với bà bà chứ Nói rồi Tưởng Thuần trước nay luôn thông minh Năm đó làm việc dưới trướng của Lương Thị Cũng có thể làm được vững vàng chắc chắn Hiện giờ đối mặt với Liệu Tuyết Dương Sợ ý hờ hững hơn Thì lại càng thành thạo Bà bà nói, sức khỏe của người không tốt, kể từ giờ sẽ giao con dấu trong nhà cho mụi để mà mụi quản lý việc nhà, bảo ta tới hỏi mụi là được. Khi mà liệu Tuyết Dương trở về, đã nói việc này với sợ du, hiện giờ nói lại lần nữa với Tưởng Thuần, sợ là cũng quyết định rồi. Sợ du cũng không có từ chối, hiện giờ trong nhà nhiều việc lớn nhỏ, đúng là không thích hợp, để liệu Tuyết Dương sức khỏe không tốt tới làm. Nàng gật đầu nói, cũng được. Vậy sau này nam vị tiểu công tử sẽ giao cho tỷ, ngoài chuyện nhập học ra, còn lại thì tỷ cứ tự quyết định là được." Ta tới chính là nói với muội việc này, trong mắt của Tửng Thuần mang theo lo lắng. Các đờ vệ gia đều lấy võ học làm gốc, thị thư cũng chỉ học qua loa, cũng không có bắt buộc biết đọc biết viết là được, nhưng hiện giờ ta không muốn lăng xuân bước theo vết xe đổ của Nhị Lang nữa." Tửng Thuần nhắc đến vậy thúc Đồng mắt lập tức dâng đầy hơi nước, nàng vội dùng khăn đè hai mắt lại cười nói, "Chệ cười rồi." Sở Du không lên tiếng, tự như là không nhìn thấy cử chỉ mất bình tĩnh của Tưởng Thuần, chỉ nói, "Chuyện này ta sẽ thương lượng với tiểu Thất, nhưng mà cha con thì có thiên tính riêng, cũng không cần gò ép phải làm cái gì, khóa học sau này là buổi sáng học võ." với chiều đọc sách, đợi đến năm 10 tuổi rồi lại xem tư chất của bọn nhỏ như thế nào, nếu nó đã thích đọc sách thì tỷ không ngăn được, mà muốn làm tướng quân thì tỷ cũng không cản được. Sau này cho dù bọn nó có muốn làm thợ mộc thì cũng hết sức là bình thường. Đúng vậy, Tưởng Thuần thở dài, đều là phận mệnh. Hai người trò chuyện vậy đám nhỏ một chút, Sở Du liền đứng dậy tới hậu viện xem tiểu công tử cùng Tưởng Thuần. Trong năm vị tiểu công tử, đứa lớn nhất chính là Vệ Lăng Xuân, con trai của Tưởng Thuần, cũng chỉ mới có 6 tuổi, giờ đang phong phậy kiếm gỗ trong sân. Ba đứa con của Trương Hàm, Tạ Cử, Diêu Giác, sắp xỉ tuổi nhau, lần lượt tên là Vệ Lăng Thư, Vệ Lăng Mặc, Vệ Lăng Hàn. Ba đứa nhỏ chỉ có 4 tuổi, đi theo Vệ Lăng Xuân, hoàn toàn dáng vẻ không hiểu chuyện gì, đang cãi nhau ầm ĩ, mà đứa nhỏ nhất là Vệ Lăng Đông. Già Vương Lam Sinh giờ chỉ mới có 2 tuổi. Vương Lam lớn bụng, ngồi trên hành lang dài, nhìn đám nha hoàn dạy vệ Lăng Đông tập đi, đứa nhỏ ra sức muốn bò tới chỗ của Vương Lam. Vương Lam nhìn, bật cười ha ha. Sở Du và Tửng Thuần đứng ở góc khuất trên hành lang, nhìn ánh mặt trời ngày mùa thu soi chiếu hành ảnh này, nàng không khỏi than nhẹ. Bọn nó có biết chuyện của phụ mẫu mình không? Biết thì biết, Tửng Thuần thở dài, nhưng ngoài trời Lăng Xuân a hiểu chuyện một chút, những đứa khác dù không rõ lắm, phỏng tưởng rằng qua một thời gian nữa, phụ mỏng mình sẽ về chơi đùa cùng mình. Thế thì Lăng Xuân chợt vui mím môi, trùng mắt của Tửng Thuần, lại là nét vui mừng thanh thản. Thằng bé ôm ta khóc một điem, kì ta nói sẽ không bỏ mặc thằng bé, thằng bé ôm ta nói, bảo ta đừng sợ, sau này thằng bé sẽ còn mạnh mẽ hơn phụ thân của mình, sau này chắc chắn sẽ bảo vệ ta. Sợ vô nghe lời này Nhìn đứa trẻ trong sân rõ ràng Đã rất mệt mỏi Nhưng vẫn nghe sư phụ dạy cách vung kiếm Từng chút một Trong lòng không kìm được xúc động Cũng cam lòng cho được Nàng không nhịn được lên tiếng Nhưng mà tưởng thuần lại biết Nàng có ý gì Thở dài Mỗi người đều có một số phận riêng Các nàng ấy vẫn còn trẻ Đều phải tái giá Mũi cũng biết tính tình của Trương Hàm và Vương Lam Yêu đuối nghe lời Trong nhà nói cái gì thì làm cái đó Vương Lâm còn chưa tính, nhưng mà trong nhà của Trương Hàm đã tìm đường ra cho nàng ấy rồi. Có một vị quan nhỏ, từ khi mà Trương Hàm còn chưa xuất giá đã mến mộ nàng ấy. Hiện giờ, dốc hết cả gia tài làm sính lễ, người nhà Trương Hàm cũng là muốn tốt cho nàng ấy. Sở Du gật đầu, thỉnh thoảng nói tiếp, "Còn tạ cử và Diêu gia, từ lúc mà Trương Hàm chưa xuất giá đã nổi danh khắp qua kinh, hai nàng ấy lại quen tính toán vì mình. Tạ cử cũng nói với ta, vốn cũng định trời đi từ lâu, giờ kéo dài đến tận bây giờ, càng kéo dài sợ là càng không muốn đi. Con người sẽ luôn nhân nhượng cho bản thân của mình, cứ kéo dài nữa có lẽ là cảm thấy cứ sống như vậy mà trăm con cũng không có gì là không tốt, nhưng nàng ấy và Diêu Giác Tử Thở Thiếu nữ đã nói là phải làm người đứng trên người khác, nào có thể cho phép bản thân mình lùi bước như vậy. Hiện giờ về gia đã ổn định lại, Cách nàng ấy cũng không có lý do gì đở lại, đợi thêm mấy năm nữa, các nàng lại sinh con, sợ là cũng nhiều tuổi rồi, gả cho Phương Hầu. Năm đó gả vào vị gia cũng là nhìn thấy ở vị gia cho dù là con vợ lẽ cũng có o quân công trong người, bên ngoài không có ai dám coi thường, quyền thế ngất trời. Cho dù bị thứ tình cảm kia làm rung động, nhưng mà lý trí vẫn còn, sau tiệc trụ đêm đó, tất cả tình cảm cũng nên phủ bụi trong lòng có người cả đời theo đuổi danh danh, có người cả đời theo đuổi tình cảm, có người cả đời theo đuổi quyền thế, lại có người cả đời theo đuổi vinh hoa. Cuộc đời của mỗi người đều là thứ mà mình hằng mong muốn. Sở Du gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Nhìn đám trẻ trong sân nhà, không bao lâu, lập tức thấy một bóng người trắng mốt xông vào tầm mắt. Mấy đứa trẻ vừa thấy người nọ tới, vội xông lên, vui mừng gọi: "Tiểu Tút Tút, Tiểu Tút Tút tới rồi!" Trước kia, tiểu thất rất là thích chơi đồ với bọn nhỏ, lần nào tới cũng mang kẹo, Tưởng Thuần ở bên cạnh cười khẽ, bọn nó vui mừng lắm. Ôi, còn chưa dứt lời, Tưởng Thuần lộ ra biểu cảm nghi ngờ, "Vệ Quẩn, đứng ở đó, lần này lại không mang theo kẹo." Trên mặt của bọn nhỏ đều có vẻ thất vọng. Hắn hình như là đang nói gì đó, xoa đầu của Vệ Lăng Mặc đang ôm đùi của mình. Vệ Lăng Xuân cầm kiếm gỗ hỏi, lại nói gì đó với Vệ Quẩn. Vệ của những mẩy, sau đó gật đầu, để cho bọn nhỏ giải tán sang một bên, tiếp theo, hắn lấy một thanh kiếm gỗ ở bên cạnh, đứng ở giữa, tùy ý làm tư thế chỉ mũi kiếm xuống đất, tạo ra thế phòng thủ gần như là hoàn mỹ. A Thuần a một tiếng, nhói lòng, sau đó thấy vệ Lăng Xuân cầm kiếm, song địa phía của vệ quân, vệ quân tùy ý vung tay lên, lập tức đẩy kiếm của vệ Lăng Xuân ra. Vệ Lăng Xuân không phục, cầm kiếm lên trở lại song tới cứ lặp đi lặp lại như vậy, Vệ Quẩn vừa để cho cậu bé tấn công, lại hướng dẫn gì đó, tay cầm kiếm của Vệ Lăng Xuân ổn định hơn qua từng lần, thế kiếm cũng mạnh mẽ hơn. Tưởng thường biết đây là Vệ Quẩn đang dạy Vệ Lăng Xuân, nhưng mà thấy dáng vẻ này của Vệ Lăng Xuân thì cực kỳ đau lòng, dứt khoát chào Sở Du, mắt không thấy, tâm sẽ không phiền, vội vàng rời đi. Sở Du tự ngồi lên cây cột trên hành lang, nhìn Vệ Quẩn đánh ngã Vệ Lăng Xuân hết lần này tới lần khác, Cả quá trình như vậy, trong lúc vô tình trên mặt của vị quận mang theo ý cười, đã rất lâu rồi hắn không cười như vậy, sau khi mà hắn từ tiền tuyến trở về cũng không phải chưa từng cười, nhưng mỗi một lần tươi cười đều đan xen quá nhiều thứ, có niềm đạm dịu dàng, có chua xót, lại có cả sự trưởng thành độc ngột trong khó khăn. Nhưng dưới ánh mặt trời chiều nơi đây, hắn nhìn vẻ lăng xuân bò dậy nhiều lần, bản thân của vị quận lại giống như là đứa trẻ, từ từ nở nụ cười, nụ cười kia sạch sẽ trong veo, màng theo hơi thở thiếu niên, không biết là tỷ thí bao nhiêu lần, vậy Lăng Xuân cuối cùng nằm bò trên mặt đất không đứng dậy nổi, vậy Quẩn cầm kiếm tựa vào cây, cười nói, "Lăng Xuân, cháu không được rồi, tới đây, đứng lên tiếp nào, không phải nói hôm nay nhất định phải đánh thắng ta sao, tới đi." Giọng của hắn không nhỏ, Sử Du ở bên cạnh nghe thấy cũng không biết tại sao lại cảm thấy hơi ngứa ngáy. Vì thế, nàng âm thầm đi ra ngoài cười nói, "Ta tới đánh Thái Lăng Xuân nhé." Vừa nghe lời này, phệ quẩn ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy Sử Du đi ra từ góc khuất, cởi áo khoác ngoài đưa cho Phản Nguyệt, đồng thời dùng dây buộc cao tóc, sau đó lấy kiếm từ trên kệ binh khí, đứng trước mặt của phệ quẩn. Phệ quẩn nhìn cô nương có vẻ gầy ốm trước mặt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại khó khăn nói, "Cái này, tẩu tử, không thì để nhận thua nha." Còn chưa dứt lời, đã nghe một tiếng xin chỉ giáo, sau đó lưỡi kiếm như là bạt xà song tới, chọc đâm về phía cố vệ quẩn. Vệ quẩn sợ tới mức mà liên tục lùi ra sau, căn bản không dám đánh trả, nhưng mà kiếm của Sở Du bá đạo sắc bén, thế kiếm cuốn lá trùng ba tán loạn, bằng nhỏ ở bên cạnh phổ tai trầm trồ khen ngợi. Vệ quẩn bị Sở Du đuổi đến mức mà chạy khắp nơi, khinh công của Sở Du không bằng vệ quẩn, chỉ nghe thấy y vệ quẩn vừa chạy vừa xin tha đệ sai rồi Tẩu tử, sau này đệ không dám bắt nạt đám Lăng Xuân nữa, Tẩu đừng có đánh." Sở Du vừa tức giận vừa buông cười, đuổi theo một hồi, cuối cùng cảm thấy hết sức, nàng chống kiếm thở dốc ở một bên, vệ quẩn bưng nước trà cảnh giác tới gần nàng, thật cẩn thận nói, "Tẩu tử, uống nước không?" Sở Du ngước mắt nhìn hắn, tức giận cướp chén nước từ trong tay của hắn, uống ừng ực một hơi, nàng nhướng mày nhìn hắn, "Đây, một mực không đáng cả." có phải y xem thường ta không? Đầu có chứ, tệ quẩn mặt đầy đau khổ. Đệ sợ tẩu mà, để ra ta với ai cũng không dám ra tay với cô nãi nãi như tẩu đâu. Sở Du nghe lời này không nhịn được mà phột cười, nhìn Sở Du cười, lúc này tệ quẩn mới thở phào một cái, vội vàng giăng khăn lấy lòng nói, "Tẩu tử, tới lao mồ hôi đi, đánh có mệt không?" Sở Du ném kiếm về kệ binh khí, nhận khăn ướt từ trong tay của hắn vừa lau mồ hôi vừa đi vào bên trong, Vệ Quẩn thanh thanh thật thật đi theo sao? Sở Du nhìn hắn một cái, nàng tra mồ hôi, trần lòng mi còn vương hơi nước, liếc mắt nhìn một cái, trong mắt như là chứa dòng nước mùa thu, khiến xương cốt người nhìn mềm nhũn cả rồi. Có điều lúc ấy Vệ Quẩn cũng không hiểu cái gì gọi là thu thủy sai lòng người, khi mà Sở Du nhìn sang, như cảm thấy có thứ gì đó lướt qua ngón tay, bay thẳng vào lòng, làm hắn không nhịn được mà ngơ ngác Hắn vội vàng cúi đầu, cũng không nhìn nhiều, sử dụng xoa mặt mình, chẳng khác gì là lao bằng chạm trại nơi, "Tiểu Thất, khởi động gân cốt một chút, có cảm thấy vui vẻ hơn không?" "Vâng." Vệ Quẩn trả lời đúng sự thật, nhìn thấy mấy đứa lăn xuân, lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng hơn. Sử Du cười khẽ, nhìn lên không trung xa thẳm, nơi đám mây lơ lửng giữa trời, đột nhiên dâng lên niềm hy vọng vô hạn. Tất cả rồi sẽ tốt lên cậy quấn nhìn theo Sở Du nhẹ nhàng lên tiếng, "Phần, hai người vừa trò chuyện vừa đi tới nhà ăn, đi được nửa đường đã thấy quản gia cầm một tấm thiệp đi tới, thấy Sở Du, quản gia mỉm cười cúi chào, nói: "Thiếu phu nhân, hậu gia đây là thiệp của Tống phủ đưa tới, ngày mai là sinh thần hậu quốc công, tổng gia đặc biệt tới mời hậu gia và thiếu phu nhân đi một chuyến." Nghe được lời này, Sở Du hơi nghi ngờ, "Hiện giờ Vệ quẩn tuy được thả ra ngoài, nhưng mà vị gia thật sự chỉ còn lại một vị quẩn không có thực quyền. Hiện giờ tổng gia mời bọn họ là vì cái gì? Quan trọng nhất chính là vì sao còn cố ý chỉ đích danh muốn nàng đi? Không chỉ Sở Du mà vệ quẩn cũng cảm thấy kỳ quái, hắn cầm lấy tấm thiệp, phát hiện tấm thiệp chia làm hai phần, một phần là cho hắn, phần còn lại là cho Sở Du. Vì thế, hắn nhíu mày hỏi quản gia: Có biết vì sao bọn họ cố ý muốn thiếu phu nhân cũng đi không? Người ta nói, quản gia dường như là đã biết trước bọn họ sẽ hỏi vấn đề này vì thế đã sớm dò hỏi người của tống gia, phội nói Hiện giờ tống thế tử đã đính hôn với sở nhị tiểu thư nói thiếu phu nhân là người của sở gia cho nên cố ý gỡ một tấm thiệp chuyên Nghe được lời này, tệ quẩn nhíu mày quản gia cũng cảm thấy có chút kỳ quái nói Nhưng bọn họ cũng rất là lạ Thiếu phu nhân trở chàng là thiếu phu nhân của phệ gia ta, sao lại là người của Sở gia chứ? Sở Du không đáp lại lời của quản gia, chỉ gật đầu nói, "Bọn ta hiểu rồi, ông lui xuống đi." Quản gia lui xuống, chỉ còn lại Sở Du và vệ quẩn trên hành lang dài. Sở Du thong thả cất thiệp vào trong tay áo, vệ quẩn chột dạ cúi đầu, nhìn Sở Du chỉnh sửa lại tay áo, ngẩng đầu nhìn hắn, như cười như không nói, "Kỷ thư, phóng thê có vui không?" Đệ sai rồi." Tệ Quẩn hận không thể lập tức quỳ xuống nhận sai, vội nói, "Là đệ sai, tẩu tẩu cầm thư phóng thê tới đi, đệ sẽ đốt ngay lập tức, xong rồi sẽ lập tức tới Sở gia nói rõ ràng với bá phụ bá mẫu." "Còn đưa cho đệ hả?" Sở Du nhướng mày, "Đồ vào trong tay của ta rồi, còn muốn lấy lại à?" Sở Du chợt chủ tay, xoay người sang chỗ khác, "Nằm mơ đi nha." Tệ Quẩn im lặng, tẩu tử vẫn còn nóng tính, "Không Nàng ấy luôn nóng tính. Chương 31. Tổng gia gửi thiệp mời như vậy tới, Vệ Quẩn lại cảm thấy lòng mình rung lên. Hắn luôn cảm thấy phong thư phỏng thê này sẽ gây họa, nhưng cũng không nói rõ được là sẽ gây ra họa gì, chỉ có thể tính từng bước một. Ở nhà tĩnh dưỡng một ngày, đến ngày hôm sau, Vệ Quẩn đưa Sở Du và Tửng Tuần cùng tới phủ Hục Quốc Công. Tuy trên thiệp chỉ gửi Vệ Quẩn và Sở Du, Nhưng mà Sở Du muốn dẫn tửễn thuần ra ngoài giải sầu, vì thế đã đưa nàng ấy cùng tới phủ Hậu Quốc công. Tổng gia giống như là phệ gia, đều là khai Quốc công thần, võ tướng thế gia, Hậu Quốc công Tống Triệu và gia gia vệ quân có quan hệ tốt nhiều năm, năm đó cũng từng cùng nhau nam chinh bắc chiến, có vài phần tình nghĩa. Chỉ là tới đời của phệ trung, con cháu tổng gia đi học những thứ phù phiếm ở oa kinh, thông thảo luận cuối quyền thế trong triều. Nhưng mà trên chiến trường lại không có thủ đoạn gì, Tỷ gia cũng thấy được gương nhà họ Tống, vì thế Nhi Lang trong nhà đến 8, 9 tuổi đều được đưa ra biên cảnh cưỡi ngựa bắn tên, từ nhỏ đã đi theo bên cảnh người nhà, tận mắt thấy cảnh chém giết trên chiến trường. Lâu ngày hai nhà cũng chỉ còn qua lại một ít với chỗ của Hữu Quốc Công, còn lại không có gì khác. Chỉ là nhìn phần tình cảm với Hữu Quốc Công Tệ Quẩn vẫn phải nể mặt, vì thế hắn lệnh quản gia chuẩn bị một phần hậu lễ, đổi sang qua y, lúc này mới đưa Sở Du và Tưởng Thuần đi ra ngoài. Hiện giờ bọn họ vẫn đang trong thời gian chịu tang, trang phục không thể quá điểm lệ. Ba người đều mặc đồ trắng, Tệ Quẩn mặc áo tay rộng, vân mây tối màu, đầu đội ngọc quan, Sở Du và Tưởng Thuần mặc váy gấm dài màu trắng thuần, điểm tơ vàng, cài trâm ngọc trên tóc. Đề Huyền Tài Trân Châu nhìn có vẻ đoan trang nề nã, cũng không bởi vì đang chịu tang mà làm tiệc trụ của hầu quốc công thành ra không thoải mái. Ba người cùng đi vào phủ hầu quốc công, được người làm dẫn vào bên trong. Sở Du và Tưởng Thuần đi dẹp phía nữ quyến, về quẩn thì được dẫn tới chỗ khách nam trong đình. Yến tiệc cho nữ quyến được đặt ở nhà thủy tạ. Lúc mà Sở Du và Tưởng Thuần đến, phụ nhân các nhà đã tới rất đông. Trước đây Tửng Thuần hiếm khi tới những trường hợp như vậy, không khỏi có chút thận trọng. Sở Du vỗ vỗ tay của Tửng Thuần an ủi, "Tỷ không cần quá dè dặt đâu, cứ xem như là nói chuyện phiếm với mấy người ta cũ như là lúc trước là được." Tửng Thuần gật đầu khẽ nói, "Ta sợ làm mất mặt vệ phủ thôi." "Sợ cái gì chứ?" Sở Du mỉm cười nhìn xung quanh một vòng, "Thế diện vệ phủ ta chính là không làm chuyện vô lý, chỉ cần có lý, vệ phủ ta sẽ luôn có thể diện." Trong lúc hai người nói chuyện, Sử Du đã nghe thấy một tiếng gọi đầy ngạc nhiên, "Tỷ tỷ." Sử Du quay đầu lại, lập tức thấy Sở Cẩm đứng ở lối vào của nhà thủy tạ, mặt đầy vui mừng đi lên đón, tha thiết giữ chặt tay của nàng nói, "Tỷ tỷ có thể ra ngoài ạ? Muội còn sợ hôm nay tỷ không tới chứ." Váng vẻ thân thiết này của Sở Cẩm làm Sử Du nổi da gà khắp người, nàng ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức hiểu ra. Tổng đại phu nhân đợi Tống lão phu tới. Tổng đại phu nhân gật đầu với Sử Du, giọng nói vẫn vàng, "Sở cô nương." Nghe được tiếng Sở cô nương, cả Tưởng Thuần và Sử Du đều sững người. Tổng đại phu nhân lập tức phát hiện mình dường như nói sai, vì thế nhíu mày nói, "Cô, bà nhất thời không biết nên xưng hô với Sử Du như thế nào, chỉ có thể nói, cô chưa từng trở về Sở phủ à?" Sử Du biết, chắc hẳn là Tống phu nhân đã biết chuyện vị quận ký thư phóng thê. Nàng như cười như không, nhìn Sở Cẩm sao đã nói. Đại phu nhân, lặng nghe ai nói y ta trở về sở phủ ạ? Tổng phu nhân nghẹn lời, âm thầm nhìn Sở Cẩm một cái. Sở Cẩm đứng sau tổng phu nhân, kịp mắt không nói. Nàng ta có lẽ cũng không biết ứng phó với tình cảnh này như thế nào, nhưng nàng ta đã quen với việc giả vờ bình tĩnh, vì thế dự định cứ như vậy lường gạt cho qua, Sở Du cũng không muốn cố sức gây phiền phức cho nàng ta. Nàng chỉ cười một cái, không nói thêm gì. Tổng đại phu nhân trò chuyện cùng nàng vài câu, rồi dẫn những người khác đi, để Sở Cầm tiếp đón Sở Du, nghiêm nhiên đã xem Sở Cầm là một nửa con dâu. Sở Cầm dẫn Sở Du đi dạo trong vườn, tưởng thuần phát hiện giữa hai tiểu muội có gì đó không thích hợp, đã sớm lùi xuống. Sở Du và Sở Cầm đi dọc hành lang tới bên bờ hồ, Sở Cầm từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ dịu dàng điềm đạm cười, giới thiệu mỗi một khóm hoa, mỗi một thân cây trong phủ cho Sở Du, trả rằng là đã tới rất nhiều lần mới có thể biết rõ như vậy. Sở Du im lặng nghe, trong đầu không nghĩ gì hết, từ khi sống lại cho tới nay, nàng vẫn luôn căng chặt giống như là dây đàn, mãi đến mấy ngày gần đây mới dần dần thả lỏng. Tổng gia nhiều tiền của, bình viện xây dựng tinh xảo, gần như là sao chép lại vẻ xinh đẹp nho nhã của vùng sông nước Giang Nam về đây. Sở Du bước chậm trên hành lang dài, nghe tiếng giới thiệu không nhanh không chậm của Sở Cẩm, lại có vẻ hết sức thoải mái. Sở Cẩm thấy nàng bình tĩnh, ung dung không khỏi nhìn thêm một cái, ngẹn hồi lâu, rốt cục nói: "Tỷ tỷ không hỏi ta cái gì sao?" Nghe được lời này, Sở Du phục hồi tinh thần, biết lúc này Sở Cẩm mới vào chủ đề chính. Thật ra, Sở Cẩm từ trước đến nay không phải là một người có thể nín nhịn. Sở Du suy nghĩ đời trước của người muội muội này, hồi tưởng lại mới phát hiện đây thật sự là một nữ nhân làm bừa làm bãi, làm bừa nên là hình tượng của một tài nữ ham muốn vinh hoa lợi ích trước mắt. Vì thế mà không tự thủ động, ham muốn hư vinh, thích khoe khoang thể hiện, không nhiều mưu mô, mô nhưng tâm tư lại không ít. Đời trước tại sao mình lại bại bởi nữ nhân này nhỉ? Sử du tựa lên hành lang dài, lặng lẽ nhìn sợi cẩm, nhìn lại bản thân mình đời trước Khi những cáo kỉnh tuyệt vọng trong quá khứ hiện lên, Sở Du chợt phát hiện, nàng cảm thấy ánh mắt của Sở Cẩm ở trước mặt thật là hiền cận, không có chút phong độ nào, nhưng không phải đời trước mình đã từng đánh mất bản tâm sao? Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ Sở Cẩm lặng lẽ chờ câu trả lời của mình, nàng mới phát hiện, đời trước thật sự đã cách mình rất xa, chỉ là đời trước mà thôi. Vì thế nàng khẽ cười, ôn hòa nói: Muội muông nói gì với ta thì cứ nói đi, nếu muội không muốn nói, ta cũng không hỏi. Sở Cẩm không ngờ Sở Du lại sẽ trả lời như thế, nàng ta sững người, trong mắt mang theo vẻ khó hiểu. Sở Du nhìn lại nói, nhìn muội có vẻ giống như là có nhiều lời muốn hỏi ta hơn. Sở Cẩm không lên tiếng, sau khi im lặng một lát mới hỏi, "Hiện giờ tỷ tỷ còn nhớ Cố đại ca không?" Nghe thấy tên Cố Sở Sinh, Sở Du có chút hoảng hốt, nàng nhìn Sở Cẩm, hiếu kỳ nói: "Muội hỏi cái này để làm gì?" Hiện giờ Cố đại ca đang ở cung Dương, không biết tin tức, tỷ tỷ cũng không lo lắng chút nào sao? Trong mắt của Sở Cẩm mang theo vẻ trách móc, nếu đổi lại là trước kia, Sở Cẩm nói như vậy, Sở Du sẽ bắt đầu tự kiểm điểm lại mình, hoặc là Sở Cẩm không cần nói như vậy, vì nàng đã bắt đầu lo lắng cho Cố tiểu sinh, nhưng hiện giờ Sở Du đã không còn đặt Cố Sở Sinh trong lòng nữa, nàng chỉ cười nói, "Ta và Cố Sở Sinh không thân cũng chẳng quen, vị hôn thê cũ như muội còn không lo lắng thì sao ta phải lo lắng chứ?" Sở Cẩm nghe được lời này, sắc mặt cứng đờ, một lát sau, nàng ta thở dài nói, "Tỷ tỷ, quả thật là thay đổi rất nhiều." "Hả?" Sử Vô ngước mắt, có chút nghi ngờ vì sao Sở Cẩm nói như vậy. Sở Cẩm nói tiếp, "Lúc gả vào Vệ phủ, Trở càng hai ngày trước khi mà thành hôn, còn không màng tất cả mà đi tìm Cố đại ca, viết thư bảo Cố đại ca dẫn tỷ bỏ trốn. Tại sao ngủ dậy một cái lại bỗng dưng thay đổi nhiều như vậy chứ? Nghe Sở Cẩm nhắc tới chuyện này, Sở Du không khỏi có chút chột dạ, nàng đúng là thay đổi quá nhanh, làm cho người ta nghi ngờ. Sở Du suy nghĩ lý do lại nghe thấy Sở Cẩm hỏi nàng, tỷ tỷ có thể nói thật với muội, là chuyện gì làm cho tỷ thay đổi ý định? Đột nhiên quyết định gả cho vệ phủ không? À, Sở Du suy nghĩ một chút, từ từ bị đặt lý do. Kỳ đó, vệ Thế tử lén nhờ người gửi cho ta một phong thư, từ trong thư ta thấy được Thế tử phẩm tính như ngọc, tốt hơn Cố Sở Sinh rất nhiều, trải lo phải nghĩ, cảm thấy Cố Sở Sinh chỉ được cái mã bên ngoài. Còn chưa dứt lời, đã nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ, Sở Du lạnh lùng Liếc mắt thay bản năng, giơ tay cầm một mạnh lá cây ném về phía đó, tức giận quát một tiếng: "Ai?" Mạnh lá kia cắt qua nhánh cây, lộ ra một đoạn áo quần màu xanh đằng sau nhánh cây. Tiếp đó, Sở Du lập tức nhìn thấy có người nâng nhánh cây lên, lộ ra bàn rượu ở phía sau, bất đắc dĩ gọi một tiếng: "Tẩu tẩu." Sở Du sững người, lúc này mới phát hiện ra là đằng sau lùm cây cối rậm rạp này vệ quẩn và một số thanh niên đang bài tiệc ở đây, bọn họ đều là quý công tử quần là áo lụa. Số người không nhiều lắm, từ cách ăn mặc có thể nhận ra đều là con em nhà quyền quý, chắc là bọn họ có quen biết nhau nên mới tìm một nơi riêng biệt ở Tống phủ để ôn chuyện. Đình viện ở Tống phủ thiết kế tinh xảo, các không gian được ngăn cách bằng núi đá và cây cối, nếu không quen thuộc nơi này thì hoàn toàn không biết trong mảnh sân nho nhỏ này lại có chỗ kỳ diệu như vậy. Sở Du đưa mắt nhìn Sở Cẩm, nàng ta vẫn nàng đi dọc bờ hồ tới đây, tất nhiên biết rõ đám người có vệ quẩn bài tiệc ở nơi này, nàng ta nhắc tới chuyện lúc trước với nàng cũng chẳng qua là vì muốn lôi chuyện nàng muốn chạy trốn với Cố Sở Sinh trước khi mà xuất giá ra trước mặt của mọi người, cũng từng bước dẫn dắt nàng thừa nhận. Thật ra, Sở Du cũng không có tránh né việc này, chuyện đã làm thì nàng không bao giờ phủ nhận. Nàng cũng sẽ không có xóa sạch người mà mình đã từng yêu, nếu nàng làm, vậy nàng sẵn sàng gánh vác, sẽ không có giấu giấu giếm giếm, nhưng tính toán này của Sở Cẩm lại làm cho nàng cực kỳ tức giận. Cũng may, vừa nãy nàng nói mình vì mến mộ vị quân nên mới gả vào vị gia, nếu vừa nãy nàng nói sai cái gì, vệ quân ở đây nghe được, vậy y sẽ có suy nghĩ như thế nào? Trong đầu của Sở Du hiện lên rất nhiều ý nghĩ bỗng sở cảm sau khi mà nhìn thấy vệ quẩn thì lại cuống quýt hành lễ với những người ở trong đó. Không biết các vị công tử ở đây, bọn ta thất lễ rồi, tiểu nữ sẽ dẫn tỷ tỷ đi ngay. Cần gì chứ?" một giọng nói vang lên từ phía sau đám người. Sở Dung ngước mắt lên, là một công tử mặc áo lam, trông hắn lớn hơn vệ quẩn khoảng 3 4 tuổi, tướng mạo cũng coi như là tuấn tú, nhưng vì trên người có vẻ dáng nặng, mất tinh thần, làm cho người ta không thể nào thích được. Người đó đi từ trong đám người ra, giơ tay, vén nhánh cây lên, ánh mắt nhìn về phía của Sở Du, tùy tiện nói: "Tới đây, Sở cô nương. Ngươi là ai?" Sở Du nhíu mày, người đó cười một cái: "Tại hạ là Tống Văn Sương." Tống Văn Sương chính là vị tổng thái tử đính hôn cùng Sở Cẩm. Sở Du nhìn vẻ cợt nhả của Tống Văn Sương, lập tức hiểu hôm nay tổng phủ cố ý mời nàng Đại khái là Tống Văn Xương muốn chúc giận cho Sở Cẩm. Sở vui nhíu mày, suy nghĩ hiện giờ, vệ phủ không nên gây thêm phiền phức, đành nhịn cục tức này xuống, vì thế mở miệng nói, "Thiếp thân là nữ quyến vệ phủ, không tiện ở đây nói nhiều, xin cáo lui trước." Sở cô nương sao câu nệ thế? Tống Văn Xương cười nói, "Vệ quẩn cũng đều thư phóng thay cho cô rồi, hiện giờ cũng là lúc mà Sở cô nương lại tìm phỉ hôn phu." Sở cô nương là nữ tử khí phách có thể phấn đấu quên mình vì tình yêu trong lòng, hiện giờ người nhìn thấy à, Tổng Văn Sương còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng của thiếu niên cắt ngang, mọi người nghe tiếng thì nhìn sang, lại thấy Vệ Quẩn ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn Tổng Văn Sương, vẻ mặt hắn lạnh lùng, thật ra, trừ những khi mà đối mặt với người nhà của mình thì biểu cảm của Vệ Quẩn từ trước đến giờ đều nghiêm túc lạnh lùng. Nhưng vào giờ khắc này, sự lạnh lẽo này khác hẳn ngày thường, như thể sói đối nhìn thẳng con mồi, sắc lạnh giống như là bất cứ lúc nào cũng định nhào lên. Tổng Văn Sương đột nhiên có chút chột dạ, nhưng mà ánh mắt rơi vào xe lăn của vị quận, sắc mặt lại tốt hơn mấy phần, cười nói: "Cái gì mà thấy hay là không thấy chứ, tiểu thất ngươi chẳng lẽ còn muốn che chở cho nàng ta sao? Điêm trước khi thành thân với quân chủ ngươi, nàng ta, ta nói đinh Thư Phóng thê kì." Vệ quẩn đẩy xe lăn đi tới về phía của Sở Du, có một thiếu niên mặc áo xanh ở bên cạnh nhìn thấy, vội tiến lên giúp đỡ vệ quẩn vòng qua nhánh cây, đi lên đường đá đẩy tới bên cạnh của Sở Du. Nghe thấy lời này của vệ quẩn, Tống Văn Dương rốt cục phản ứng lại, hắn theo bản năng nhìn về phía của Sở Cẩm. Tình tức này là lúc trước Sở Cẩm nói khi mà đang bàn bạc hôn sự với Tống phủ, kỳ đó vệ quẩn còn chưa được thả ra ngoài. Tổng đại phu nhân để ý mối quan hệ của Sở Du và Vệ gia, Sở Cẩm đích thân cầm thư phóng thê tới cho Tổng đại phu nhân xem. Sự luống lự của Tổng Văn Sương, trợn dằm mắt của Vệ Quản và Sở Du, Vệ Quản chắng trước mặt của Sở Du, vuốt nhẫn ban chỉ trong tay, chỉ chậm chầm vào Tổng Văn Sương, chậm rãi nói: "Ta chưa từng viết thư phóng thê này, hiện giờ Sở Du là đại phu nhân của Vệ phủ ta, quản lý công việc nội trợ của Vệ phủ "Hả, có thể cho phép các ngươi bị đặt xen chê như thế?" Tệ Quẩn lên giọng, trên mặt mang theo vẻ giận dữ. "Tống Văn Dương muốn nói gì đó?" Ẩm ừ một lát, nhưng cuối cùng đổi lý, không tiếp tục dây dưa ở chủ đề này nữa, há miệng nói, "Vậy, ta không nhắc tới chuyện thư phóng thay nữa, nhưng việc nàng ta bỏ trốn cùng Cố Sở Sinh là thật chứ?" Vừa nói ra lời này, ánh mắt của mọi người nhìn Tống Văn Dương lập tức mang theo vài phần đánh giá, Tệ Quẩn lạnh lùng cười lại hỏi, "Tẩu tử ta có đầu hôn hay không thì liên quan gì tới ngươi?" Sắc mặt của Tống Văn Xương cứng đờ, nghe Vệ Quẩn tiếp tục nói, "Chuyện của tẩu tẩu ta, trước kia mà xuất giá, vậy gia đều đã biết, cho nên gia huynh cố ý viết một phong thư, cũng vì phong thư này mà xây đắp nên mối duyên tấn tầng. Vậy gia ta cũng chưa từng xen vào việc này, nhưng lại đến lượt các ngươi chỉ chỉ trỏ trỏ hả? Hiện giờ, tiền tuyến nguy cấp, là lúc mọc quốc gia sinh tử tồn vong, tổng văn sương ngươi, thân là thế tử phụ hộ quốc công, không nghĩ phải đền đáp quốc gia như thế nào mà trong đầu óc chỉ toàn nghĩ mấy chuyện vặt vãnh của phụ nữ. Hay là tống phủ ngươi, bồi son chắc phấn quá nhiều, nên ngay cả bản chất nam nhi cũng đã bị mất. Lời ngay nện xuống, vẻ mặt mọi người ở đây đều cứng lại. Tổng văn sương cũng thấy mình thất lễ, nhưng lại vẫn có chút không cam lòng. Thắng tổng muốn nói gì nữa? Sở Cẩm ở bên cạnh đã khàn giọng nói: "Thế tử, đừng có nói nữa. Mọi người nghe vậy nhìn sang, thấy Sở Cẩm đỏ mắt, lộ vẻ quốc ức nói: "A Cẩm biết thế tử là vì A Cẩm, thế tử yêu thương A Cẩm cách gì trong lòng, chỉ là chuyện của A Cẩm và tỷ tỷ, bỏ đi thôi. Những lời này của nàng ta ấp ấp mở mở khiến cho người ta suy nghĩ xa xôi, mọi người cũng kịp phản ứng nguyên nhân khiến cho Tống Văn Sương thất lễ." thì cha, bên trong đều có nhân có quả cả. Nàng ta đã cho Tống Văn Sương một bậc thang đi xuống, Tống Văn Sương cũng bình tĩnh lại, nghiêm giọng nói: "Thôi, hiện giờ nàng cũng đính hôn với ta rồi, nàng ta cũng xuất giá, về sau có xảy ra chuyện tương tự thì ta cũng không truy cứu đâu." Vừa nói, Tống Văn Sương vung tay: "Mọi người trở về đi." "Ngươi không truy cứu cái gì?" Tể Quản lạnh giọng ngắt lời hắn. Tống Văn Sương có bậc thang nhưng hắn lại không muốn cho tổng văn xương bậc thang này. Hắn lạnh lùng nhìn về phía của Sở Cẩm. Cô là muội muội của Tẩu Tẩu ta. Tiểu nữ Sở Cẩm, cô nói cho rõ ràng, tại quận đối mặt với nàng ta, lộ ra vẻ nghiêm túc, giữa Tẩu tử ta và cô có chuyện gì mà Tống Thế tử phải ra mặt vì cô? Điều là việc nhà thôi." Sở Cẩm thở dài, việc riêng giữa tỷ muội không thể nói với người ngoài. Nếu không thể nói với người ngoài, thì tại sao cô và Tống Thế tử lại phải nhục đại tẩu ta trước mặt nhiều người như vậy?" Vệ Quẩn đột nhiên cao giọng, "Hiện giờ nàng ấy là đại phu nhân Vệ phủ ta, các người hành động như thế là ức hiếp Vệ phủ ta sao? Hoặc là cô đừng đụng chạm tới, nhưng hôm nay cô đã đụng tới thì phải nói cho rõ ràng cho ta, nếu đại tẩu ta thật sự có lỗi với cô, Vệ gia ta ắt sẽ bồi thường cho cô." Nhưng nếu hôm nay cô không nói rõ, ta sẽ cho là cô làm nhục danh dự của đại tộc ta, vệ quận ta có ân báo ân, có oán báo oán, chuyện này đừng có hòng cho qua như vậy. Sở Cẩm như bị vệ quận dọa sợ, trong mắt mang đầy hơi nước, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tổng Văn Sương phẫn nộ, tiến lên một bước về trước mặt của Sở Cẩm, tức giận nói: "Người nói thì cứ nói, quách nàng ấy mà làm gì?" Sắc mặt của vị quận không thay đổi, nhìn chằm chằm vào Sở Cẩm. Khóc, khóc là có thể không có việc gì à? Khóc là có thể nói ra những lời lẩm nhục mạ người khác, ném đá giấu tai sao? Đánh thẳng vào mặt người khác, người ta đánh trả thì lại khóc. Cô cho rằng khóc thì ta sẽ không đánh vào mặt cô sao? Hôm nay ta đặt lời nói ở đây, có đạo lý thì cô cứ nói ra, tệ phủ ta không phải là không nói lý, nhưng không có lý thì cũng đừng có trách ta không khách sáo. Ngươi không cách sáo thì muốn làm thế nào?" Tổng Văn Sương hoàn toàn nổi giận, không nói sợ cảm chiếm lý, mà cho dù không chiếm lý thì ngươi có thể làm gì? Ngươi còn tưởng vệ phủ của ngươi vẫn như lúc trước sao? Nếu không phải đệ hạ khai ân, ngươi cho là hiện giờ ngươi có thể đứng ở đây mà nói chuyện chắc? Vệ phủ của ngươi chôn vùi bảy phản binh mã, lẽ ra nên xét nhà Diệt tộc." Thế tử nói cho cẩn thận, người thanh niên lúc trước đẩy xa lăng thai vệ quẩn đột nhiên cao giọng Tống Văn Dương quay đầu sang, nhìn thiếu niên kia nói: "Ngươi là cái thá gì chứ, đến lượt ngươi nói chuyện hả?" Thanh niên kia khẽ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa: "Ta không là cái gì cả, chỉ là tại hạ cho rằng, chuyện ở Tung Lũng Bạch Đế có điểm kỳ lạ. Chẳng ví dụ như thế nào, vệ phủ cũng là khí phách thế gia của đại sở, những người đã hy sinh của vệ phủ đều là bậc anh hùng. Trong lời nói của thế tử, tốt hơn là nên suy nghĩ thật kỹ." Vừa nói trong mắt của thiếu niên kia màng theo cảnh giác cần nhắc, vị bản thân thế tử cũng cần nhắc vị tống gia. Sở Dung ngẩng đầu nhìn thanh niên kia, thanh niên kia ăn mặc giản dị nhất trong đám người, áo bào xanh bên ngoài màu trắng, không đội ngọc quan, vừa nhìn cũng đã biết xuất thân không tính là cao quý, trông hắn khoảng 17-18 tuổi, xách sĩ tuổi tác với cố sở sinh, ngũ quan thanh tú lịch sự, mang theo vài phần anh khí, vốn cũng là thiếu niên lang nhân ngọc, nhưng mà đứng ở bên cạnh vệ quẩn lại không khỏi bị lu mờ. Sở Du nhìn hắn một lát, cảm thấy người này hơi quen, trải lo phải nghĩ, lúc này mới nhớ ra, vị này chính là thứ tử nhập sĩ, nhưng mà cuối cùng lại kế thừa tước vị của hậu Quốc công, phực dậy Tống gia, Tống Thế Lang. Thời trước Tống Văn Dương theo phụ thân chinh chiến xa trường rồi chết ở đó, là Tống Thế Lang đứng lên xin ra trận. Tống Thế Lang rất là có năng lực, có quan hệ tốt với Cố Sở Sinh, khi mà nàng và Cố Sở Sinh ở cung Dương từng qua lại nhiều lần với Tổng Thái Lang, sau đó tới Qua Kinh, Tổng Thái Lang lại không chịu vào kinh, từ đầu đến cuối đều đóng quân ở Quỳnh Châu và Qua Châu, không trở lại nữa. Sau đó, cố sự sinh và tệ quận lòng tranh hổ đấu, vị công tử này từ đầu tới cuối đều không hề tỏ thái độ, mỗi ngày du sơn dạo thủy ở Quỳnh Châu, trả lại cũng thành giai thoại. Lúc mà gặp Tổng Thái Lang ở đời trước đã cách nhau gần 10 năm, mới đầu sử du cũng không nhận ra. Phải mất một lúc lâu sau nàng mới nhớ được, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Tống Văn Sương bị Tống Thế Lang nhắc nhở như vậy, cuối cùng đạo óc tỉnh táo hơn một chút, cảm thấy mình nói năng quá mất, vì thế lùi một bước nói: "Mới vừa rồi tại hạ nói chuyện không có suy nghĩ, mong phệ tiểu hầu gia lượng thứ." Phệ Quẩn bình tĩnh nhìn hắn, "Ngài xin ta tha thứ thì còn gì nữa không?" Kim mặt Phệ Quẩn nói chuyện với Tống Văn Sương, sợ dù đã lén nhìn Tống Thế Lang mấy lần. Tổng Thái Lang chú ý tới ánh mắt của Sở Du, tươi cười quay đầu nhìn dịp phía của nàng, nhìn trộm bị người ta phát hiện, Sở Du cảm thấy hơi ngượng ngùng, quay đầu đi, Tổng Thái Lang không ngờ, Sở Du xấu hổ, ngược lại sững người, sau đó cúi đầu cười. Màn tương tác này rơi vào mắt của Vệ Quẩn, hắn liếc mắt nhìn Tổng Thái Lang một cái, không nhiều lời, tiếp tục nói với Tổng Văn Sương, tiệc của tẩu tử ta, ngươi và Sở Cẩm, còn gì để nói không? Tiểu Hầu gia nên tìm chỗ khoang dung mà độ lượng. Tổng Văn Xương cao mày, ta không tiếp tục dây dưa việc này với ngươi nữa, ngươi đừng có mà hùng hổ dọa người. Cho nên, ngươi không có nói lý được với ta, nịnh mãi nói nhân nghĩa với ta có đúng không?" Tệ Quẩn cười lạnh một tiếng, "Được rồi, nếu không có lý, vậy thì chịu phạt đi, xin lỗi tổ tử của ta đi." "Được." Tổng Văn Xương tức giận đến phát run, "Ta không tranh chấp với ngươi, ta xin lỗi." Ta xin gửi vị vị đại phu nhân từ nhỏ đã bắt nạt muội muội, cướp tình quyến rũ vị hôn phu của muội muội mình, còn đào hôn với vị hôn phu của muội muội mình ngay trước ngày thành thân. Còn chưa dứt lời, Tổng Văn Sương chợt thấy giữa cổ lạnh buốt, giống như là bị túm chặt vào áo, đột nhiên bay lên trời, ném thẳng xuống hồ. Mọi người kinh ngạc tột độ, lại nhìn vị quận sắc mặt tái nhợt. Một tay vịn thành xe lăn, chống người lên, một tay đè trên ngực ho khan dồn dập. Tổng Phương Sương dãy dụa dưới nước, sợ du quản sợ, đỡ vệ quẩn ngồi xuống, lấy một cái bình nhỏ từ trong tay áo, nó tới vệ quẩn đang ho khan dồn dập. "Hầu gia, nhịn một chút, sao ngài xúc động vậy?" Vừa nói, Sử Du đặt bình nhỏ dưới mũi của vệ quẩn tệ cuống ngửi bình nhỏ kia, hô hấp dần trở nên bình thường, hắn bớt khó khăn, ngẩng đầu đón lấy đôi mắt que đỏ của Sở Du, trong lòng của hắn hơi lập bập, lập tức quản sợ, đang muốn nói gì đó, đã nghe thấy Sở Du bức tức nói, bọn họ, hết mức bận linh ngự của ta cũng được, cũng không cần phải để ý, lần một lần hai như vậy, hậu gia cần gì phải vì thế mà làm tổn thương thân thể của mình bị hạ không cho hầu gia dân tấu tự xin ra tiền tuyến là hy vọng hầu gia dưỡng bệnh cho tốt, sau đó lại ra giúp vì nước vì dân. Hầu gia không cần phải hao tổn tinh thần vì thứ tiểu nhân không phân biệt được tốt xấu đâu. Những lời này chất chứa đầy nước mắt. Mọi người xung quanh nghe đến mức mơ hồ độ, nhất thời cũng không biết giữa hai tỷ muội này rốt cuộc là ai đúng ai sai, nhưng phải quận là yên tâm, sợ dư trận mắt nói dối, chắc là trong lòng cũng hiểu được chứ không phải bị bộ dạng của hắn dọa khóc, hắn thở dài, nhìn hai mắt đỏ hoe của Sở Du, chậm rãi nói, "Tẩu tẩu, đừng có khóc, để không sao." Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, giáp tai nói với mọi người, "Thần thể của Vệ Mỗ không khỏe, xin cáo lui trước, các huynh đệ cứ tiếp tục chơi đùa, đừng vì Vệ Mỗ mà mất hứng." Nhìn dáng vẻ của Vệ Quẩn, không một ai dám cản hắn. Lúc này Tống Văn Dương còn đang vẫy vùng trong nước, Sở Cẩm nôn nóng gọi người tới vớt Tống Văn Dương lên. Tổng Thế Lang thấy thế, lập tức tiến lên làm tư thế mời với vệ quẩn, "Ta tỉnh tiểu hầu gia." Vệ quẩn gật đầu, hơi có chút mỏi mệt, ngước mắt nói với thị nữ ở bên cạnh, "Làm phiền, mời giúp ta vệ nhị phu nhân ra cửa." Thị nữ đáp ứng rồi đi, Tổng Thế Lang dẫn đường cho Sở Du và vệ quẩn đi về phía ngoại viện, Sở Du đẩy xe lăn cho vệ quẩn. Nghe Tống Thế Lang xin lỗi Vệ Quẩn, Quynh trưởng của ta dậy kích động, mong tiểu hầu gia lượng thứ. Đây vốn là chuyện của ta và Thế tử, không có liên quan gì đến Tống gia và Vệ phủ, nhị công tử cứ yên tâm." Vệ Quẩn hiểu ý của Tống Thế Lang nói thẳng. "Nhị công tử không quá hợp với Thế tử có đúng không? Ngày thường cũng xem như là không tệ." Tống Thế Lang như cười như không, nhìn qua lời nói có ẩn ý, nhưng hầu gia tới thì không còn giống như trước nữa. Trời đã bắt đầu vào đông, trông tài của Tống Thái Lang lại vẫn cầm quạt xếp, nhìn có vẻ cực kỳ phong lưu tao nhã. Quạt xếp téng nhánh cây rủ xuống, hắn tinh tế nói: "Mấy ngày trước, nghe nói tiểu hậu gia vào cung, nhị công tử nắm bắt tin tức nhanh quá." Tể tướng lạnh mặt, vốn đêm khuya vào cung, nhị công tử cũng có thể biết được, dòm ngó thánh thượng, sợ là bao nhiêu cái đầu cũng không có đủ chém đi. Hậu gia nói quá lời rồi, trên mặt của Tống Thái Lang không hề quản hô. Tổng mỗ chẳng qua có quan hệ tốt với vài người thôi, sao nói là dòm ngó thánh thượng được? Tổng mỗ quen mấy người trong cung, nghe được tin hầu gia vào cung, lại vừa hay quen biết mấy người ở Tuyền Tuyến, nghe nói việc Diêu Dũng bỏ thành. Diêu Dũng bỏ thành à? Sở Du đột nhiên lên tiếng, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến dân chúng địa phương sẽ ra sao. Lúc trước về quận trở về, tuy có nói qua cuộc nói chuyện với thánh thượng, nhưng cũng có nói thẳng Diêu Dũng ở tiền tuyến quá mềm yếu, nhưng không hề nhắc tới việc bỏ thành, bởi vậy đột nhiên nghe được tin tức này, trong lòng của Sở Du cực kỳ khiếp sợ. Tệ Quẩn hiểu ý của Sở Du, vội bổ sung, trước khi hắn bỏ thành đã sơ tán dân chúng rồi. Còn chưa dứt lời đã nghe thấy Tống Thái Lang cười khẽ một tiếng, "Hẳn nào có ý định này." Trong giọng nói của Tống Thái Lang tràn đầy giễu cợt và khinh thường. Nếu không nhờ vị quyền lệnh công dương tên là Cố Sở Sinh dừng chúng Bạch Thành đã sớm phong hồn dưới lưỡi đao của Bắc Địch rồi.